Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể cứu. Cô thanh thản cười. Làm thất thiếu gia cũng sắp trở lại. Thật sao? Anh uể oải đào quà quát sạch, loại tình cảm vui sướng mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Điều kiện. Cô hợp thời đưa ra điều kiện trao đổi. Em cứ việc nói. Anh vỗ ngực cam đoan. Đơn giản, giúp đỡ thiết phục người lam gia, đứa nhỏ phải mang họ lâu. Cô nhẹ nhàng bưng cua nói. Nhìn mặt em gái, anh đột nhiên cảm giác mình chưa từng hiểu cô. Thật sự dễ dàng bị chọc giận sao? Tại khoa phụ sản bệnh viện tỉnh Lập, lầu bộ vũ đã mang thai 5 tháng, mỉm cười ngồi ở ghế chờ. Trong tay nhảm chán xem một quyển sách bảo vệ sức khỏe của phụ nữ có thai. Bước chân vội vàng rừng, vẻ mặt Lam Vũ Đường vui vẻ cười đứng trước cô, ôn nhu nói. Thế nào, mệt không? Ai có thể tưởng tượng ngày xưa công việc điên cuồng này vì phụ nữ yêu mến... Mà thường thường trốn việc Không làm việc đàng hoàng Cho nên nói sao đây Sức mạnh của ái tình thật sự là vĩ đại Tốt Lô bộ vũ cười cười kéo anh ngồi xuống bên cạnh Lặng lẽ nói Thế nào, bọn họ gật đầu chưa Sự tình liên quan vấn đề cục cưng trong bụng Nửa điểm không được qua loa Làm vũ đường cười khổ lắc đầu Anh thật ngu ngốc Một chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được Cô tức giận đánh anh một cái Làm vũ đường quả thật muốn khóc đám lão già kia căn bản là ý không ở trong lời Bọn họ chỉ dối dãnh lâu lắm Không có việc gì làm Mới tìm mọi cách cản trở Anh lại bị người yêu vắng vẻ 16 tháng sao bụng lại lớn như vậy Giống như sắp sinh Anh con mày nghiên cứu bụng to Đến thái quá của cô Mới bắt đầu không rõ ràng Nhưng sao lại kịch liệt bằng chướng, Quả thật giống kỳ tích Sinh đôi tự nhiên khá lớn Cô cười ôn nhu hạnh phúc Sinh đôi Mặt anh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lầu bộ vũ cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, khiếp vía thốt. Em chưa nói sao? Đương nhiên không có. Anh cắn răng. Haha, <cười> cô cười gượng, ý đồ lừa dối cho qua. Một nhà một đứa không phải rất tốt sao? Anh đề nghị. Lầu bộ vũ lập tức lạnh mặt. Sinh đôi tốt nhất phải sống chung, nếu không ngay người xưa nói sẽ nuôi không sống nổi. Cho dù nói bậy, cô cũng không cho phép việc ngoài uy muốn xuất hiện. À, vẻ mặt anh kinh hãi Vậy nuôi chung đi Lầu bộ vũ tiểu thư Đến phòng ngài Tiếng nói ngọt ngào của y tá chuyển đến Lầu bộ vũ nhìn người đàn ông bên cạnh Cười chấn an, đứng dậy đi vào phòng khám bệnh Bác sĩ là một nữ tử mỹ lệ Cô mỉm cười nhìn vị phụ nữ có thai đi tới này Sau đó thỉnh lình hạ giọng nói Bộ vũ, cậu, tên quỷ quái này lâu bộ vũ mỉm cười, không cho rằng đúng. Các cô có quen biết, là bạn bè, là cùng phe. Quen biết nhau khi cô lưu lạc ở hải ngoại. Nếu không mang thai, cô còn nghĩ không đến tác dụng của Nam Nam có thể lớn như vậy. Thông đồng bác sĩ lừa gạt, cậu thật sự... Nam Nam tức giận nói, cô là bác sĩ phẩm cách, hành vi trong sạch. Nhưng kết bạn với lâu bộ vũ như vậy, liền nhất định sẽ dính bẩn. Hiện tượng phổ biến của xã hội... Cậu cũng không phải là người đầu tiên, sợ cái gì? Đầu bộ vũ làm ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng làm như vậy có ích không? Hơn nữa cậu thật nghĩ rằng có thể dấu giếm được làm ra mảnh khóe thông thiên. Năm năm lo lắng không phải không có lý. Làm ra nhà lớn nghiệp lớn, không có tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ như vậy. Hơn nữa người ta có thể thông thần, làm sao giấu giếm được. Lầu bộ vũ cười nói, chủ quan cũng có thể mất kinh trâu rồi. Hùng chiêu bọn hạ cũng nhất định nghĩ như vậy Cho nên mình mới có cơ hội thắng chứ sao Một bụng ý xấu Nam Nam đâm một con tay vào cô Chỉ dám vào trên chán Cũng không dám hướng bụng Lâu bộ vũ không phủ nhận cười Cậu và vị người yêu kia tiến chuyển như thế nào Có muốn mình ra tay giúp cậu giải quyết hay không Cô cực kỳ vui vẻ hiệp trợ Giúp người vì cốc dễ vui vẻ Tuy rằng động cơ của cô cũng không thật tình khiết Xin miễn thứ cho cải bất tài 5 năm thường cô một ánh mắt hiểu biết bao nhiêu năm là bạn bè tính tình cô lấy việc giải trí người khác là mục đích sống mà mình hiểu rất rõ ai dạ đàn ông làm ra đáng thương kia amen chúa ơi xin phù hộ anh ta nói lâu bộ vũ tới làm kiểm tra tiền sản kiểm tra trước khi sinh chẳng qua đến chỉ là nói chuyện khiếm nửa giờ sau bác sĩ cùng bệnh nhân lưu luyến nói lời tạm biệt hẹn lần sau gặp lại bác sĩ nói như thế nào làm vũ đường lo lắng hỏi, anh sợ đợi đứa nhỏ còn chưa ra đời mà anh đã mất sạch tóc, vì sầu muộn lo lắng chưa sao. thật khỏe mạnh, cô cười thỏa mãn. bộ vũ em không thể đến làm già với anh vài ngày sao? anh cầu xin ba mẹ vợ không cho anh tái túc ở lâu ra, hãy anh mỗi ngày một mình ôm. nghe chuyện hot nhất tại đọc